Tí, tác giả Tiêu đi. Người đọc Thành lòng Chứ 181 Tội nghiệp Đó là chuyện mười mấy năm Việt trước Nhưng trong đầu ta nó vẫn giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua Vẫn rõ muộn Không thể nào quên điều chỉ một chi tiết nhỉ Giọng của phố hoàng thượng nhân phẳng lạnh mà chậm rãi vang ở trong phòng Ông bắt đầu kể về kiện cử Ta cũng nói rất rõ Hôm đó là một ngày án đại Ngay từ sáng sớm ta cảm thấy trong lòng có gì đó bất an Xong lại không thể nói ra được Không biết là có chuyện gì không ổn Nhưng công việc thường ngày tức cũng phân tâm Chỉ làm đến nơi trong chung Tình trạng vô cùng khác thường ấy Ngay cả bản thân ta cũng không cách nghĩ được Vì thế khi ấy rộng lòng Thật là thật phần lo lắm Cứ như thế trời đi chậm tối Nghe thấy tiếng truyền chiều Mắt thấy trời đang tối dần lại Ta cảm thấy yên tâm hơn chút Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hẳn là mình tu hành chiều đủ Nề nhất thời ý loạn tâm mê một rồi Ngờ đúng vào cái lúc trời nhá nhèm ấy Đột nhiên nghe thấy ngoài cổng bản tự truyền đến một tiếng kêu chói tạng Đã đến đây, phố hoàng thượng nhân quay đầu lại nhìn pháp tướng một hồi Pháp tướng gật độc Đúng thế Lúc ấy là các đệ tử tuần thị sơn môn Đột nhiên nhìn thấy một người hô mê nằm dưới đất Ở một nơi không xa ngoài cửu vườn chùa Vội đi tới kiểm tra Nào ngờ là chính là phụ trí sư Pháp tướng thở dài một hơi rượt tiếng Khi ấy thần trí sư thức không tỉnh tám Sắp vào thì tiều tượng vô cùng Chỉ trên hai gò má không hiểu vì sao lại có màu hồng rất kỳ lạ Mãi về sau bằng tăng lý biết Đó là vì sự thức muốn tạm kéo dài sự sống Nên đã uống kỳ nhiều Tạm nhập tức tẩm Quỷ lệ nghe tới đây bỗng lặng người xuống Tên loại dược này đúng là chưa từng nghe qua Hắn nhưng không được ở đầu tam Tàm nhập tất tử hoàng Đó là loại kỳ dược như vậy? Phó thực nhân thở dạng Loại kỳ dược này Không phải dùng cho mục đích đúng đáng gì Nghe nói dòng một quái nhân có ngoại hiệu lực nguyện y trong ma giáo năm xưa điều chế ra Phục loại dược này Cho dù có bị thương nặng sức chết Trực tính cũng có thể kích thích tiềm lực bản thân Khiến người có thể sống được thêm 3 ngày. Đồng thời trong 3 ngày này Miễn tưởng cũng vẫn có thể duy trì thể lập của người bình thường Có điều một khi 3 ngày qua đi tức biến thành một loại độc dược để nhất tiên hình Cho dù là người có thể lập hoàn hảo, đạo thông thâm thiên Cũng không thể chống lại được tính kỳ lạ của nó Chỉ còn một con người chết Vì thế nó có cái tên kỳ quán như vậy Lạng y một lúc, phổ hoàng tự nhân nói tiếp Khi ấy đương nhiên chúng ta không biết nhiều đúng vậy Có điều sau khi nhận được cấp báo của đội nhi là pháp tướng Ta quả là kinh hãi thật sự Phụ trí sư đệ thông minh trời phú, đạo hạ thân hồn Luôn là nhân vật xuất chúng trong thiên tâm tự Thật không ngờ lại trở thành như vậy Ta lập tức xa ngời khi sư đệ vẫn trong thiên phòng chữa trị Thế nhưng sư đệ vẫn cứ hôn mây mãi không tỉnh Chân khí trong cơ thể rối loạn Không phải là chỉ rúng kịch độc, mà còn bệnh nhân vật đạo hành cao thâm nào đó đến trọng thường, tính mạng đã đến lúc giàu tạch điện hồn. Sự việc xảy ra đã mười mấy năm rồi, sức mặt của hoàng thượng nhân vẫn lộ rõ vẻ đau thương tổn độ. Câu chuyện năm xưa của thực nhân hẹn là một đả kích lớn vô cùng. Đêm hôm đó ta giúp hết sức đòi chữa trị cho phụ ký sư đệm. Thế nhưng mặc dù cho ta có đủ mọi linh dựng hao tổn mọi chân nguyên Cũng không làm cho sư đệ tỉnh lặng được Thấy sư đệ hơi thở càng ít càng yếu Trong lòng ta đau đớn không biết đến nhường nào Người xưa yêu quý nhất của ta Nhưng hy vọng của cả bà tự Đã có thể chết đi một cách khó hiểu như vậy sao Phụ trí sư đệ bị trọng thương như vậy Cho dù có chết trước đó vài ngày cũng không có gì lạ lạ Có điều Sư đệ đã cố gắng rượm dậy để trở về thi hình tượng Chắc chắn trước khi chết có điều gì chúng nói Hoặc giả cũng phải có chuyện gì quan trọng nhất định phải kể lại cho chúng ta Phố Hoàng Thượng Nhân kẹt đến đây Thở dài một nơi trầm người xưa Dường như tâm trí tự Nhân Ngày càng chìm đắm vào cuộc chuyện hơn 10 năm về trước Một hồi sau phát tướng ở bên cạnh khẽ ho lên một tiếng mở Sư phụ. năm xưa con luôn cùng người ở bên cạnh Phật Bí Sư Thúc Chỉ bằng tiếp theo để con kiện thay cho mình Phổ Hoàng Thổ Nhân không nói, chỉ yên lặng người Pháp tướng nhẹ lấy hơi chậm đại kệ tiếp Bần tăng năm xưa ở với Sư Phụ Nhìn Sư Phụ và Phổ Phượng Sư Thúc cứu chữa giúp Phổ trí Sư Thúc Nhưng đều không khuyết quả Trong lòng cũng lo lắng như có lửa đớn Thường ngày phụ đi siêu thúc đối xử với bằng tăng thật tốt, chỉ tiếc là bằng tăng đạo hành nồng cạnh, không thể làm gì để giúp cho sự thúc. Không ngờ đến một lúc chúng ta kiệt xét cùng đường, thì đêm hôm đó, phụ đí siêu thúc đột nhiên tỉnh lặng. Quý lệ những mày, khẽ lâm bẩn một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng kìm ném được bản thân, sát mặt trở lại bình tĩnh như trước. Các tướng nhìn quỷ lệ vẫn đều đều kể thì ấy đúng vào lúc bằng tăng ra tức trực đến sư thúc Vừa mừng rỡ lên vừa ngạc nhiên Bằng tăng là tức đi thông báo cho sư phụ và của phương sư thúc đến Tùy đã mười mấy năm trôi qua Nhưng bằng tăng cũng còn nhớ rõ Xét mặt của phụ trí sư thúc lúc ấy Tái nhật đi y như là mười chết vậy Thế nhưng phần trên hai gò má Lại ẩn đỏ thật là kỳ lạ Khi sư thúc có biến chuyển Sư phụ của chúng ta đều rất vui vui Tùy thấy sắc mặt của người có phần cổ quả Thầm nhất thật cũng để nhiều Lúc ấy sư phụ đang về nói sư thúc xem Rất cùng đã có chuyện gì xảy ra Làm sao lại bi thương như mức này Không ngờ sư thúc có nhìn thấy sư phụ Sư thúc Pháp tướng ngừng một lúc Vẽ như một trở tịnh Cả căn phòng trở nên yên phân pháp Phụ an trực nhận mấy chặt hẳn Miệng gái đọc câu phụ hiệp Tràng hạt trong tay không hề xây dựng Quỹ lệ bình thẳng Nói tập trung của mình Sắp mà pháp tướng nhận lại Thật là khó còn Cuối cùng cũng tiếp tục Sau khi phụ trí sư thức tỉnh lại Cứ nằm đó lặng yên Không ngờ sau khi nghe được Tiên sư phụ sẽ đến vừa trông tới sư phụ. Đôi nhiên sư thúc như bị kích thích, toàn thân trung lên bầm bậc, ngồi thẳng dậy trên dưới. Bằng tăng, sư phụ vào phổ phương sư thúc, để hết sức tình. Mình. Chỉ thấy sắc mặt của nữ sư thúc bị ấy đỏ lựng như máu, hai mắt chầm chầm như dáng vào người sư phụ, đưa cánh tay cô quát ra chỉ vào sư phụ. Sư phụ bước nhanh lại nắm chặt lấy tay của sư thúc, đang để nói gì đó, thì phụ gây ý sư thúc lại. Thì mặt pháp tướng toán nghi vẻ lưỡng lực Lít nhìn phu hoàng tự nhiên Sớm mà tự nhiên không hề thay đổi vẫn ngồi nhắm chặt hẹn Pháp tướng trầm ngâm một hồi Rồi tiếp tục nở Phục trí sư thuốc vừa nắm tay của sư Đột nhiên sư thuốc chụp trung bắn lên Còn vội lòng sư vụ khóc oa lên một đứa trẻ Cái gì? Quỷ lệ ngay đến đây Nhất thời không thể chìm chế nữ tình cảm Đến phát dạy Nhìn chằm chằm mặt phát tư Trong mắt của quỷ lệ Vì phụ trí thần tăng ấy bất kể là đã làm những việc gì Xong mở tượng thần tăng để lại trong đầu hắn Còn giống một hình ảnh của con người Thất tướng thở dạ Khi ấy ba người chúng ta sợ hết mệt Chân tay lóng ngọt Không nghĩa là phụ ký sư thốt lúc cuộc là bị làm sao Tại sao lại không bình thường như vậy Thế nhưng nhìn bộ dáng của sư thốt Là cảm thấy rất đau Thật là không biết để làm gì chứ tốt Bằng tăng lúc ấy Chỉ còn nhớ phụ ký sư thốt khóc gạo đầu khổ Nói với sư thốt Sư huynh Sư huynh sư đã đáng chết để làm ra tự nhiên tây trời Chờ dù có chết một vạn lần Cũng không thể bù đắp một phần vậy Khuấy mắt quỷ lệ đột nhiên giật mặt Ràng chặt lại Xong mình thắm im Pháp tướng ha thật giọng Bần tăng lúc ấy trong lòng vừa sợ hãi Vừa lo lắng rối bờ Nhìn sang sư phụ Hẳn là cũng có còn một suy nghĩ như vậy Có điều tình hình khi ấy Phụ thí sư thuốc tâm thần mê loạn Cần như là đã phát hiện Chúng ta cũng không biết làm gì hơn Chỉ còn cách trả lời khuyên nhẫn Hy vọng siêu thúc có thể an tâm được. Chính chuyện khác thì đã vết thường khỏi đời hạnh năng. Thế nhưng siêu thúc nhất quyết không đồng ý. Và nói người vì muốn trở về thi âm tự. Mà đã uống tam nhập tức tự hồn. Đến đây là hạn cuối cùng. Trước khi cháy từng có việc quan trọng phải nói chuyện siêu phụ và các siêu thuốc biết. Và có việc lớn nhờ vãn. Nếu không. Người chết mà không thể ăn. Chúng ta nghe đến đó Người nào người nấy đều vừa kinh tĩnh vừa lo lắng Nhưng Sư Thúc đã nói vậy Chúng ta còn cách nào khác hơn Như cái mặt cho Sư Thúc nói Bần Tăng muốn còn cho rằng Giờ Sư Thúc bị trọng thương Thường trí đã không còn sáng suốt Đau ngờ cái Sư Thúc nói ra Lại là một chuyện đại nghịch Phật tâm nhân luôn tôi Nghị Tây Trần Phổ quản thượng nhân Thử dài một tiếng chắc tay a gì à Pháp tướng thấy thế cùng tay lại Phật cửa Rồi nhìn sang phía vĩ lạc Xếp mặt của hắn đang dần miếng sang một màu xanh xanh Pháp tướng chạy nhắm mắt nói tiếc Phổ trí sư thốt nắm chặt tay của sư phụ Vừa nói, nó vừa lỡ trả tương rơi Mấy người chúng bằng tăng đứng bên cạnh nghe Càng nghe càng thấy sợ Thậm chí gai ốc nổi hết ở lệ Sư thốt vì thực hiện hy vọng Phật đạo tham ngộ nhất định của mình Thì ra mấy ngày trước đã lên Thanh Vân Sơn Đã kiến dựng giáo của Thanh Vân môn là Đạo Huyền Trân Nhân Bày tỏ suy nghĩ của mình Đáng tiếc là bị Đạo Huyền Trân Nhân cự tuyệt Sư phụ thất vọng sống hồn Đến một thôn nhỏ với Thanh Vân Sơn Thôn đó có tên là Thảo Nướng Thôn Một âm thanh đổ vỡ vàng lên Như như cùng lúc có ba chữ thạc miếu thôn Tài của quỷ lệ đặt trên mặt bàn Trong lúc xúc động đã bắn nát một khóc Rồi bóp cuộc thành cả. Pháp tướng liếc nhìn về phía chiếc bàn Lòng thành phẩm dài Xong và phát tục kể Hôm đó sự tốt đi vào trong thạc miếu thôn Dừng chân nghĩ tạm trong của miếu đổ đát của thôn Vô tình nhìn thấy một đám trẻ vui vui Trong đó có hai đứa bé sau khi cãi vã Để suýt chút nữa ra nên chuyện đáng tiếc May mà Phụ Trí Sư Thuốc kịp thời ra tay Cũng coi như là đã cứu được một mẹ Trong số những đứa trẻ em Xét mặt quỷ lệ lại một giờ nữa biến đổi Hai tay nắm chặt Ánh mắt hiểu rõ phải đâu Phụ Trí Sư Thuốc vốn là không bận tâm đến chuyện này. Nhưng lúc rồi đã chập trọng tối Lại sắp có ngu Nên định ngủ lại cho ngồi miếng rõ một đêm Không sao mới đi tiếp Nào rồi đứng trong đêm hủng đỏ để sẽ ra Quỷ lệ cuối gầm mặt xuống Như không muốn ai nhìn thấy sắc mặt của hãng lúc 7 giờ Hồi ớt tiên nhận nhát dao cuối sâu vào tim gà Máu trào phùng không thể cầm được Trầm của pháp tướng lại đều đều văn lần Đêm hôm ấy Phẫu thấy siêu thúc cũng từ trong thiền định tỉnh dậy Phát hiện thấy có một yêu nhân áo đen lướt vào trong miếng Để cướp đi đứa trẻ có tư chất rất tốt ấy Siêu thúc đương nhiên không thể người yên không quan tâm Bạn ra phải cứu đứa bạn Những sự việc lại lắc lé khôn lượng Không ngờ yêu nhân đó là ác độc thanh hỉ Vốn chỉ là lấy đứa trẻ làm ngồi Còn mục đích chính lại là siêu thúc Yêu nhân áo đen đó ngầm dấu thất vĩ ngô cộng Kỳ độc thiên hạ trên người trẻ Một chữ đã hạ đọc phòng siêu thúc Từ đó hứng nhận cơ hội siêu thúc tâm thường đối loạn Lại dựng ma pháp yêu giáo đã thân sự Cũng đến khi ấy Siêu thúc mới hiểu thì ra tình yêu nhân áo đen ấy giữa mọi thủ đoạn toàn độc ra Cũng chỉ là vì viên vệ hết trôi Phật đại hùng đã phô bóng đến người siêu thúc Quỷ lệ khẽ rùng mình Nhưng là không hề tất lòng Yêu nhân đó tuyệt nhìn hiển tàn lực Xong phục ký siêu thúc cũng là bậc đạo hành cao thầm Mặc dù thân bị trọng thương Người vẫn dòng đại thần thông của Phật Môn Đánh cho yêu nhân khiếp phía bảo chẳng Có điều khiến phục ký siêu thúc mới phát hiện ra Cại đó có thể thi chỉ dị thuật đạo gia trình pháp thành đồn Hẳn là phải có quan hệ sâu xa nào đó tên bình Lúc siêu thúc kịch chiến với yêu nhân Mới biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ người cứu lúc ban ngày Cũng lặng lẽ tìm đến người cụm Sau vài phèn ác đổ Đứa trẻ cho bị sức ép để mất được Cuối cùng tình yêu nhân kia đã phải tháo chạy Nhưng phần ký sư thuốc cũng đã đến lúc Dầu cặp đèn khô Trọng thương cường gây trích chết Không thể công ổn tâm nhận tức Tựu hoàng người có được Trọng chịu trích mỗi nghìn năm xưa Để kế gai sự sống Phần sư thuốc biết trước là mình sẽ chết Tâm thần bởi nguồn Không thể còn bình tĩnh để suy xét mọi chuyện nữa Sao là lo lắng về việc yêu nhân kia sẽ trở lại chiếc người diệt Tuy người không hề sợ hả Xong đi bao thôn nhân mọi thằng miếu thôn này Chỉ em sẽ bị yêu nhân ghét sẵn Như thế cách nào người đã phạm phải tự nhiệt tầy trời Trong lòng sưu thốt lúc ấy định yêu Thanh Vân Môn cầu cứu Thế nhưng yêu nhân ấy rõ ràng có quan hệ gì đó với Thanh Vân Môn Chẳng mày sau khi Linh gửi bản thân mình chết không sẽ Chỉ xả lẽ ổn phí sinh mạng của bao nhiêu người ở dưới chân mình bằng khắp thấp cứng đã nên thêm lưu Dường nhiên đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng năm xưa của Phổ Trí Thần Thần Nhiều năm trước Phổ Trí sư thuốc ngao vô thiên Đã vô tình thu phục được một khung diện vật Là Phở Huyết Châu ở Tây Phương Người đã Phái Tạ Thượng Thiên Nhân Từ Sau đó dùng thần thông đạn pháp của Phật môn Trứng áp không phận ấy Ngày đêm đều đeo bên mình để tránh làm hại sinh linh Có điều hôn khí có thể ước quả đúng là bản chất thiên sinh Tùy để được Phật pháp hội thể Sòng vẫn lẫn lặng ăn ngò thần tiết của Phật Ký Sư Thu. Chỉ là do hằng ngày được phục pháp hội trị Nên mới không nhìn ra mình. Hôm đó Phật Ký Sư Thúc đối diện với điều cùng Tuyết mình sắp chết Và vẫn còn lưu lệ những người ở bên cạnh Và tâm nguyện đạo Phật nhất thể cả đời Sư Thúc xem ra cũng sắp tăng thành mọc nhất Nên trong lòng bất giác rối lợi Không ngờ trong lúc tuyệt vọng ấy Sư Thúc lại như nghĩ thông được một con đường khác có thể thực hiện được ý nguyện của người Quỷ lệ càng đốt càng thở mạnh hơn Pháp tướng dần một lúc chậm trải Phục trí Sư Thúc nghĩ đến việc truyền thổ cho thiếu niên vô thực chân pháp Đại Phật Bác Nhã Phật ngôn. Sau đó thì để cho thiếu niên này tìm cách gia nhập thành vùng môn Như thế có thể thực hiện được tâm nguyện cả đời của người Sự thúc lúc nào cũng tăng cánh bên lòng chuyện tham mộ Phật Đạ Vậy đến đây như thể đã nắm được cây xà cứu mệnh, nhất định công chức buông ra Sự thúc đã chọn chính đứa trẻ mà người đã cứu truyền cho cậu ta khẩu khuyết chân pháp Đại Pháp Bác Nhã Đồng thời dặn không được để lộ cho người ngoài biết rằng sẽ giúp lập phá thác tâm nguyện đời mình lệ cố gắng nén cười. Cái mặt vừa thiền vừa chưa cháy sẽ mệt mệt. Cũng không biết là hắn đang che cười phủ triến, trời xanh hay là đang tự than vãn trong lòng. Pháp đợi cho tiếng của Quỷ lệ qua đi, sắc mặt lại càng trầm xuống hơn Sau khi sắp xếp mọi chuyện, phổ trí sư thúc thi triển pháp thuật, làm cho đứa trẻ kia tiếp tục tiếp đi. Còn bản thân sư thúc ghi ấy do sự phát tác của tâm nhận tích tử hạng, thể lực đã nhận dành hồi phục, vốn định có thế bởi lực. Trong 3 ngày cố gắng về lưỡng thêm tự bàn giao hội sợ. Không ngờ đúng lúc ấy, đột nhiên sư thúc nhớ rằng, thay văn môn thu tập đồ để rất nhiều ngày, thiên đường ấy lại không phải loại kỳ tài gia chất ngàn năm của một. Nghĩ kỹ truy trách thêm vân môn về thu nhật cậu ta Thế tâm mỹ lớn rất bẩn chẳng Còn bản thân thì sắp lìa được Phụ thí sư thuốc tâm thần đại loại cộng với việc thân mỹ rộng thường Phật pháp tu hành hiển nhiên đã hao tổn Không thể được như thường này Việc khí trong người bị viêm vỉ châu lúc ấy phát tác ra Cuối cùng nhỡ làng ra việc tày rời có thể cứu vậy Lúc tâm thần vụ lý sự thuốc hỗn loạn để bị lùa khi khí ấy tấn công Đầu hút trối trong lòng chỉ còn ngại đến làm cách nào Để hồng thành tâm nguyện Phật đạo nhất thế Trong khi suy tính đủ mọi cách Đột nhiên sự thúc nghiệp với việc chỉ cần nhớ trải khi trở thành cô nhi Mọi chuyện lại xảy ra ngay dưới chân thân bương sơ Nên chắc chắn thân vân môn không thể chi quẳng tay mình sắc mặt của Hoàng Phượng Nhân bỏng hiện lên vẻ bi thường tục đẹp Tràn hạt trong tay Chỉnh vườn cầm nhanh hơn Miệng nguyên tục phục Dòng pháp tướng trở nên rung rỗng Phụ trí sư thuốc lại nghĩ đến nên Nên làm thế nào Để đứa ba ấy trở thành cô nhiên Để dễ dàng được thanh vương môn thân này Lúc ấy thần trí sư thuốc đã hoàn toàn mất đi bảo tính vốn con Để mình nghiệt của bên phải chồng ấy khống chế hoàn toàn Cuối cùng Sư Thúc bước vào trong hạng mất Bắt đầu ra thầy giết mình Mà sau khi nhìn thấy vết mối tư đầu tiên Thì Sư Thúc là hoàn toàn không thể khống chế nổi mình nữa Không tính đại phát Sư Thúc là thảo sát hơn 200 mạng người trong thôn Gây nên tội biệt tay trời Đủ rồi Còn nói tiếp nữa Đột nhiên quỷ lệ chạy lên Để phát triển nước bắt được Đừng Đừng kể tiếp nữa Hắn thống khổ gực đầu lầm bậc Nứt nghẹn không thành tiên Pháp tướng lại cuối đời Trên thiền sản Quang tự nhiên mở mắt Chậm chậm đi xuống đến mấy cạnh quỷ lệ đưa tay ra của dì vào vào nhà. Hải Tĩnh. Không có muốn chửi thì cứ trút hết ra đi. Có điều là chuyện của ngày trước thì con cũng đã nghe cả đâu Quỷ lệ run run cúi gập đầu, cắn răng không phát thành tiếng. "Phương thượng nhưng kẻ nọ." Cho những khi phụ thí sư đệ hồi phục tinh trí. Đại tội đã thành Đứng trên ngưỡng thầy bị ủng với chừng toàn thân sư đệ như bị ngũ lôi dán xuống Hoàn toàn mất đi trì vết Cả đời công đức tu hành đã đổ theo cả dòng nước Lại còn hạ chế phiếp anh Tội nghiệp tầy trời Để xí nát tầm phế của phụ tí sư đệ Đúng rồi cầu hợp Sư đệ trở về thiên ngân tự Trong tình trạng thường trí bất ngờ Trong thái ta sư đệ để kể hết tất cả tội nghiệp của Đầu khổ buồn phương Sư đệ cũng đã cầu khẩm ta Nếu tình huynh đệ bao năm Mà cứu vãn lấy một phần vạn tội nghiệp của đệ ấy Chỉ cần con gặp khó khăn Thì nhất định phải ra tay trở ý. Quý lệ cố gắng kìm nén dòng nước mắt Nhưng cuối cùng lệ tháng cũng tôn tràn Nói dục Nam Di hề biết khóc Tràng Nam Di kiên cường Để sắp hết ấy Lúc này như biến thành lệ nhật Phố Hoàng Thượng Nhân vẽ mặt rầu rầu. Phổ trí sư đệ nói lại, việc cuối cùng này thì đập tính phát tăng, cuối cùng để phiên tịch trong ta Trước khi ra đi, sư đệ có nói gì cốt của mình không được hỏa tán chồn cướp, mà hãy dùng ngọc bằng bàn dành lại, để chút sư tăng. Ngày sau nếu có một thiếu niên tên Trương Tiểu Phạm biết được dùng tướng sự việc, thì hãy mời gọi đến nơi đây. Mặc cho cậu ấy xử lý cái thân xác tội nghiệp vô tập này. có thể có chửi. Hay là rắc rãi xương cốt cũng được. Chúng tăng công thiên âm tự tuyệt đối không càng thiệt. Hy vọng có thể cứ vãn được một phần vạn tội nghiệp của sinh đại. lệ ngẩn mạnh đầu lưng. Phó Hoàng Thượng nhìn thẳng vào hai mắt hình. Xếp bật dung Cuối cùng con cũng đã nghe hết rồi. Những nghe ấy của sư đệ ta đã phản ứng. Bây giờ xử lý thế nào là con. Trong cái phòng ở hoang vắng, không như thế nào thì cái việc ngoài này. chặt hai hàm răng, ánh mắt chằm chằm nhìn phụ tự nhiên. Không hiểu vì sao phụ tự nhiên không dám nhìn vào mắt hắn, lặng xinh. Quỹ lề mỗi lúc một thổ mạnh hơn Thực đậm thịt Xác mặt thì đợi nhiều bất chuột như đã hạ quyết tâm Hắn quay ngắt người đi ra Thì bước chân xa dần phía căn phòng Một quý hậu viện Pháp tướng sẽ mặt đại vi Sư phụ Vũ hoàng thượng nhân kẻ đầu Mà khiển hiền nỗi đau triệu thật Hãy để cô ta đi Đó là gì một cuối cùng một sự thúc con Thế sự biết bảo hộ ai Hỏi có bao nhiêu người có thể hiểu thấu được đàn Ai chỉ đạt Phật nhân chấp tay Lãng lặng để Phật hiểu Trong nháy bác căn phòng bỗng trở nên yên phân phân Yên lặng Để mất xé đát tầm cảm Đến đây là hết các bạn có nghe tiếp hồn